Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nếu có lầm dầm thì chú cứ cắt bớt. Con xin kể từ lúc nội còn sống cho tới khi mất. Hồi đó khi hai bà còn sống, tức là bà nội với bà ngoại còn sống, thì ba thường hay đón nội về nhà ngoại con chơi. Tại vì ba con ở rễ. Hai bà giỡn với nhau vui lắm. Nội của con thì bị bệnh tiểu đường nghe nói bệnh đó nếu bị thương thì cái vết thương nó khó lành nó lâu lành cho nên khi hai bà giỡn với nhau vô tình thôi chiếc nhẫn của bà ngoại quẹt một cái trúng làm tai nội con chảy máu đến khi gia đình ăn cơm trưa thì khi nội đưa tai gấp thức ăn thì ba con nhìn thấy ba mới hỏi tai má bị cái gì vậy sao chảy máu bà ngoại con sợ quá ngồi im thinh thích còn bà nội con cũng sợ bị ba la Nên mới nhanh trí và nói dối. Ờ, má bị mũi cắn đó con. Chú ơi, nói dốc không có kỹ thực. Mũi cắn gì mà một đường dài mà máu chảy như vậy. Ba mới nói, không có cái con mũi nào mà cắn chảy máu như vậy hết á. Thì nội con đáp liền. Thì mũi cắn má, nên má gãi nên nó chảy máu. <cười> Thấy vậy thôi, ba ngồi im ăn cơm chứ không có nói gì tiếp. Đến trưa khi ba không có nhà con mới lò mò lại hỏi nội Bà nội à, tay bà nội sao vậy? Bà nội nói thiệt con nghe đi, con không có mép ba đâu. Thế là sự thật được phơi bài. Cái tay chảy máu là do chiếc nhẫn của bà ngoại con quẹt trúng nên chảy máu. Chiều ba về, con kể lại cho ba con nghe. Thì ba nói, tao biết chứ không phải không biết đâu. Tại tao thấy tội nghiệp nên tao không có hỏi tới thôi cho tao truy một hồi cũng phải ra, chứ đâu có con mũi nào mà nó cắn như vậy đâu. Chú Thảo ơi, vừa thương vừa mắc cười, lại vừa tội nghiệp cho hai bà già. Hồi bà nội còn khỏe, ba mẹ có đi đâu thì hay nhờ bà nội vào trong nhà dùng và sẵn coi sóc mấy anh em con. Sau này thì nội con mất, con cũng hay thấy nội về nhà của con để mà chơi. Ngày nổi mất thì anh em tụi con có lên Sài Gòn đưa tang Nhưng vì con còn đi học và hai anh đi làm nên tụi con xả tan sớm. Sau khi chôn cất xong thì anh em tụi con về nhà. Còn ba mẹ và mấy cô bác ở lại về sau. Sau đó thì con có nghe cô của con kể lại là cái ngày mà chôn nổi con xong. Rồi cái ngày mở cửa mã gì đó. Thì tầm khuya khuya. Lúc đó thì cả nhà có ba mẹ con nè. Có cô ba. Rồi có Bắc Tư, rồi có cô út của con nữa, lúc đó ngồi ngay bàn thờ của nội, mới tính toán cái chuyện mồ mã cho nội như thế nào. Thì bỗng dưng có cái tiếng chuông cửa ở đâu trong nhà, nó gian lên. Tinh toan, tinh toan. Cả nhà rõ ràng ai cũng nghe tiếng chuông cửa hết. Ba con, hai ai đó có hỏi cô con là, Ủa, nhà mày có gắn chuông điện nữa hả? Sao ta không biết? Thì cô của con có nói là không có, hồi đó thì mình có gắn, nhưng sau này đã tháo bỏ, cắt dây, rồi còn dán cái ổ chuông lại rồi không có xài nữa. Cũng mấy năm rồi, từ lúc má bệnh nằm ở nhà tôi á, lúc đó thì bà nội của con, má đây tức là bà nội của con đó. Ba con không có tin, nên mới hỏi lại cho chắc, mày có chắc không? Hay là nhớ lộn chưa có tháo, hoặc là nó mát dây. Rồi để cho chắc ăn, dưỡng con mới chỉ cho ba con cái chỗ cắt chuông và có dán băng keo lại. Và nói là đã cắt lâu rồi. Nên không có cái chuyện có ai ở ngoài phá chuông cửa được. Cho dù lại có bấm phá chuông đi nữa, thì chuông có đâu mà kêu để mà phá. Kể tới đây, nếu mà mẹ con có nghe, chắc mẹ con bắt cỡ chết luôn. Tại vì lúc đó cũng có mẹ con ở đó nữa mẹ con phải nói là người sợ ma chúa luôn lúc nghe tới đó thì mẹ con hơi nhóm giò chạy rồi nên khi nghe cô út con nói má hả má má về phải không má nếu là má thì má làm cái nữa nha nghe má trời đất ơi vừa nói xong thì chú thảo ơi tinh tong tinh tong thế là mẹ con ba giò bốn cẳng phóng vô ba con liền sau đó thì con không biết thế nào không biết là ở nhà có mở cửa hay không hay là cả nhà đi ngủ hết thì hôm qua con có hỏi mẹ cho rõ hơn thì mẹ nói cũng không nhớ rõ nhưng mà cái tiếng bấm chuông thì mẹ và mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.